các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. ô cùng. lại có cả Âu Dương s ả n h nữa. h ì n h chợt thấy bóng Sành ở dưới sân, đang ngẩng đầu nhìn thẳng vào h ì n h h ì n h kinh ngạc kêu lên: Sành ơi! Nhưng lại thấy Sành với vẻ mặt đờ đẫn, đứng đó bất động không nói một lời. Chỉ thấy Sành khẽ lắc đầu c h ầ m chậm, giống như thoát ra khỏi bến mơ. h ì n h bỗng nhiên tỉnh hẳn, thấy mình đang đứng ở trên gờ tường mép ngoài cửa sổ. làm đủ thứ việc ở hội sinh viên nhà trường, diệp hình rất bận rộn nhưng cũng thấy rất vui. lâu nay cô trở thành trợ thủ đắc lực của trường ban văn nghệ, đang chuẩn bị cho cuộc thi ca khúc do 6 trường đại học cao đẳng thuộc khu tây bắc thành phố cùng v ớ i hợp tổ chức. các vị trường ban văn nghệ vốn dự kiến chỉ tổ chức thi hát karaoke nhưng hình đã đề nghị nhân khi dư âm của đợt vận động sáng tác các bài hát trong trường ta vẫn chưa lắng xuống thì nên có thêm nội dung thi ca khúc tự sáng tác của các trường xen vào chương trình thi ca khúc lần này đề nghị này khiến các trường ban rất hứng thú nên tán thành ngay diệp h i n h trở thành nhân vật tiên phong chủ chốt điều khiến cô lo lắng nhất là sẽ không đủ số ca sĩ hát bài hát mà mình tự sáng tác nào ngờ khi báo tường vừa mới công bố thì cánh cửa phòng của ban văn nghệ đại học y suýt nữa bị s ố vỡ chỉ vài ba hôm đã có hơn chục ca sĩ của các trường cùng với ban nhạc kéo đến ghi tên đăng ký đêm qua sáo t r ộ n đồ bè nên mất ngủ lúc này hinh đang ngồi trong văn phòng của hội sinh viên ánh nắng ấm buổi trưa lọt qua cửa sổ chiếu vào hinh n g à n g à buồn ngủ c ô uống liền hai cốc sô cô la mà hai bên thái dương vẫn thấy hơi căng căng xin hỏi ghi tên hát ở phòng này phải không ạ một giọng nam đầy sức lôi cuốn đã xua tan cơn buồn ngủ của hình. nhưng cô không bị thu hút bởi giọng nói hấp dẫn ấy, mà cô giật mình vì chàng sinh viên ấy đã bước vào phòng mà không gây một tiếng động. anh vào đây từ lúc nào? hình vẫn chưa hoàn hồn. chị đang ngủ gật, nhưng không sao. xuân ngủ nhiều, thu ngủ ít, lại vừa sau giữa trưa, ai cũng buồn ngủ, ai không buồn ngủ thì mới là lạ. chàng trai tươi cười hồ hởi nhìn hình đôi mắt anh ta cũng ánh lên nụ cười hình thấy anh ta đi đứng nói năng đều rất bộ b ã hình nghĩ thầm anh ta cũng giống mình chẳng qua chỉ là sinh viên năm nhất nên cô chiếu luôn anh vừa nói gì thi hát hình như là danh từ mà cánh học sinh tiểu học hay nói ở đây đâu phải hát bình thường mà là cuộc thi ca khúc tự sáng tác người hát phải tự soạn cả nhạc lẫn lời tôi biết rồi anh ta vẫn tươi cười hình lấy ra một tờ khai anh cho biết họ tên học trường nào lớp nào và cả tên bài hát nữa vì đã có khá nhiều người ghi tên rồi nên chỉ hạn chế mỗi người đăng ký dự thi hai bài ngày thi là 22 tháng 4, trùng một ngày toàn thế giới vì địa cầu chúng tôi mong một trong hai bài sẽ xoay quanh chủ đề này chỉ nói đây là một đề tập làm b ắ t nà, vậy nên đổi tên cuộc thi ca khúc này thành một cuộc thi ca khúc bát cổ thì hơn. khi nói tếu anh ta vẫn mỉm cười và nhìn c h ầ m c h ầ m và diệp hình. thực ra hình cũng tán thành, vì khoanh vùng chủ đề thì sẽ làm hạn chế cảm xúc sáng tác. nhưng chủ đề này là do ban chấp hành đoàn trường đề ra, cô chỉ là một cán sự còn nếu phủ quyết thì khác gì châu châu đá xe. anh cho rằng anh đang sống ở thời đại nào thi vào đại học chẳng phải vẫn làm văn hạn chế chủ đề là gì chúng tôi chỉ nói là có liên quan đến ngày vì địa cầu chứ không phải là đóng đinh chốt chặt vẫn còn dư đất để tung hoành c u ố n g chi ngày vì địa cầu chủ yếu là bảo vệ môi trường thì không quan trọng hay sao đợt gió cát tháng trước chắc anh vẫn chưa quên chứ tôi thấy chị rất ưa dùng câu hỏi phản v ấ n chứng tỏ chị có ý kiến rất độc lập nhưng ngoại hình của chị thì khác tạm gọi chị là ngoại nhu nội cương cũng được nhưng là nữ sinh thì thế này vẫn còn hơn là ngoại cương nội nhu anh ta gãi gãi lên mái tóc xù thấy hình có vẻ bực mình bèn vội nói ta trở lại việc chính vậy thôi tôi là tạ tốn học khoa y học của trường ta cùng một khóa với bạn lớp C. Mỗi ngày lên học chung g i ả n g đường tôi thường nhìn thấy... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net